Nhà họ Vương ở thành phố Cảng, và nhà họ Vương ở thành Bắc Kinh vốn là một nhà, bây giờ cả thành phố Bắc Kinh đều biết mối quan hệ của nhà họ Hạ và nhà họ Vương, cũng thật có sự cho cô con dâu nhà họ Vương này vấn mặt dày chạy đến địa bàn của nhà họ Hạ để gặp Lục Dao. Mạnh Quân cười, khuôn mặt cũng hơi lúng túng, nhưng nghĩ đến mục đích đến đây lần này, Mạnh Quân chỉ có thể mặt dày lên tiếng. "Con gái của tôi tên là Lục Dao." Mạnh Quyên đã dám nói như vậy Bà Lão Hải cũng không thể làm bộ không biết được nữa Nhưng bây giờ muốn Hà Lão phu Nhân Cho người có quan hệ với nhà họ Vương Trước mặt mũi Đó là chuyện không thể nào Lúc này Vũ Vương mắng nước trà ra Hà Lão phu Nhân nhau mắt Cầm tách trà chúc mặt lên Ồ Cô nói cô là mẹ của cô nhóc lục dao kia Sao tôi lại nghe nói Năm đó mẹ lục dao vì bản thân mà vứt bỏ con của mình vậy Hơn bữa bao nhiêu năm nay Lục dao đều ở trong ngôi nhà cũ đó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 Nếu Mạnh Quyên vẫn thừa nhận mình là mẹ của Lục Giao Vậy thì phải thừa nhận rằng Năm đó bà đã vứt bỏ Lục Giao Vậy cũng có nghĩa là Tự bà lại lời mình vừa nói Lục Giao vẫn không đợi ngôi nhà cụ đó Nếu bà ta muốn gặp con cái Thì cứ đi thôi Mà bây giờ Lục Giao đến nhà hậu hạ Bà ta lại vác xác chạy đến tìm sắc mặt của Mạnh Quyên lên truyền sang trắng bệch Mặc dù bây giờ trên mặt bà ta có trăng điểm Nhưng không thể trai đi sự xấu hồ của mình Mạnh Quyên cầm tách trà trên bàn Bà ta đang định uống Nhưng bây giờ lại cảm thấy quá xấu hổ Bà ta không biết trả lời thế nào Cầm đứt trà lên uống một ngụm theo bản năng Và lập tức muốn phun ra Loại trà quái quỷ gì mà vừa chát vừa mặn thế này Đốt cuộc Mạnh Quyên nách nhậu Nhà hòa hạ từ trên xuống dưới Đều không ưa mình Bà ta chịu đựng nút ngụm trà đó xuống Bà hạ Năm đó tôi bỏ lục rau lại là có lý do Hôm nay tôi đến tìm lục rau Cũng là vì chuyện của nhà chúng tôi Cô nói là chuyện của nhà cô Với bà già này lại càng muốn xem vào Bây giờ ai cũng biết Cháu trai lớn của tôi Hạ Thần Phong đã xác định lấy lục giao làm vợ Vậy không phải cô nhóc này là cháu dâu của tôi sao Cô nói đi Nhà cô có chuyện gì Bà già này cũng muốn nghe xem Mạnh quân gần như ái khẩu Trong lời nói của hạ lão phu nhân Nhưng nghĩ đến mục đích của mình đến đây Bà ta chỉ có thể kiềm đén sự tức giận trong lòng Cái gì mà cháu dâu Cái gì mà cũng là chuyện nhà tôi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 Lúc trước, bà không thích lục rau, nếu không phải là thấy cô nhóc lục rau này là người tốt, bà đã chẳng chấp nhận. Nhưng bây giờ nhìn thấy mẹ của lục rau, dưới phút này bà cũng cảm thấy lục rau thật đáng chưng, có một người mẹ như vậy đúng là xui xẻo. Nhưng bà lại nghĩ rằng, mạnh quân bảo lục rau khi còn nhỏ âu cũng là chuyện tốt. Nếu để lục rau học tập mạnh quân không chừng một cô gái tốt như vậy cũng sẽ trở nên hư hỏng. Cô mạnh, bây giờ cuộc sống của thế hệ trẻ, chúng ta là thế hệ trước.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 Bà cô nói xong nước mắt nhìn vũ vương Đang xem kịch vui Bảo vũ vương đi gọi lục dao xuống Làm xong việc này Bà cụ ngồi lên ghế sofa chờ xem kịch vui Thực ra lục dao vừa chân tầng Cũng đã biết từ sớm Lục mạnh quyên vừa đi vào nhà hậu hạ Thì cô đã biết Chỉ có điều cô không coi Người phụ nữ trang điểm tinh tế trước mặt này là mẹ mình Dù sao thì cô cũng không có ấn tượng gì nhiều với mẹ mình Đây không phải là lần đầu tiên lục dao thấy mạnh quyên lúc trước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 Thì tâm trạng của Lục Giao cũng sẽ có chút kích động... Hoặc là cũng sẽ có vẻ oán hận mình... Nhưng Mạnh Quân chưa từng nghĩ đến là cô lại bình tĩnh thế này... Lục Giao càng bình tĩnh... Thì Mạnh Quân càng không có cách nào nó tiếp được... Bà tao cố tình gần đầu lên... Trong mắt có nước mắt... Con đừng oán giận mẹ... Lúc đó mẹ cũng không còn cách nào khác... Thực ra Lục Giao... Không muốn nói chuyện bất tăng dĩ hay không với Mạnh Quân ở đây... Kể từ khi Lục Giao biết mẹ mình quyết định bỏ đi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 Cô cũng nhìn thấy rồi Nhà họ hại chúng tôi không chào đón bất cứ ai Có quan hệ với nhà họ vương Hà lão phu nhân đã nói đến mức này rồi mạnh quên biết mình có ở lại đây Cũng không có bất cứ tiến triển gì Bà ta không ngờ rằng Sự việc mà vốn dĩ bỏ ta từng là rất thuận lợi Lại đổ bể thành ra thế này mạnh quân cầm túi sách đứng lên Trên mặt toàn là vẻ lung túng Lục rau Bây giờ con oán hận mẹ cũng là việc bình thường Chỉ là dù sao thì chúng ta cũng là mẹ con Một giọt máu đào hơn am nước lã Sau này mẹ, mẹ lại đến tìm con Cho đến khi mệnh quyên rời khỏi nhà hậu hạ Vô vương đóng cửa lại Cả người lục dao mới thả lòng Hà lão phu nhân vỗ vào tay lục dao Cháu bà, loại mẹ này cháu không cần mới là đúng Bây giờ cô ta ra biến gặp chúng ta Chắc chắn là có mục đích gì đó Cháu không thể đông ngất nhận cô ta đâu đấy thực ra hạ lão quân nhân là một người bình vực người của mình bắt đầu từ lúc dần dần chấp nhận lục giao bà đã coi cô là người nhà của mình dù sao thì cháu trai của bà đã thích con nhà người ta thiếu rồi không ngoài dự đoán thì cô gái này chính là cháu du của bà bây giờ cháu du tương lai lại có bà mẹ thực phẩm như vậy hạ lão quân nhân thật sự cảm thấy lục giao không nhận mới là tốt nhất mà việc quan trọng nhất trong đó là mệnh quân có quan hệ với nhà họ vương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 Cô biết Mạnh Quyên đến đây là có mục đích, cho nên cô gật đầu nói với Hạ Lão Phu Nhân. Bà yên tâm, cháu tự biết tính toán. Bản thân cháu nhộn là được, nếu có vấn đề gì thì cháu cứ bàn bạc với Thành Phong. Bây giờ trong nhà chỉ có Hạ Lão Phu Nhân và Lục Giao, bà vẫn có chút lúng túng với Lục Giao, bà cố gắng tỏ ra mình là bề trên, bà muốn xây dựng là uy nghiêm của mình. Mạnh Quyên đến nhà Hậu Hạ là việc quang minh chính đại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 Nhưng ông đã không nhìn thấy ánh sáng nữa rồi Lo Tôi lo cái gì Lục dao không phải tôi Con bé được bố tôi nuôi lớn từ nhỏ Hơn nữa bây giờ Mạnh Quyên là người thế nào Có lẽ lục dao vừa lứt là có thể nhìn ra rồi Tôi đã rất lâu rồi Lục sinh nhất không gặp lục dao Nhưng ông vẫn tin tưởng vào con gái mình Đặc biệt là lúc trước cô đã đánh bại Vương Lâm Nguyên của nhà họ Vương Ông nghĩ chắc hẳn bố mình đã giúp hết sức để dạy hết mọi bản lĩnh cho lục dao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 Bỏ đi bỏ đi Hôm nay tôi cũng chỉ gọi điện thoại thông báo với anh Vượt anh muốn đi điều tra việc của bố mình Tôi cũng không ngăn cản được Khoảng thời gian này tôi sẽ ở lại trong cuộc cảnh sát hỗ trợ phá án Tôi sẽ trong ngày đúng giờ mang đồ dùng thường ngày đến cho anh Anh không đừng nghĩ đến chuyện Mạnh Quyên Đến đây rồi chạy đến trúng tròi với người ta Hiếm khi Hùng Đan lại nhảy một hồi lâu Cuối cùng mới kết thúc cuộc gọi luật sinh nhất ngồi trước cửa sổ Ấn cầm điện thoại trong tay Mạnh Quyên à Mạnh Quyên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 Sau khi Mạnh Quyên gả vào trong nhà họ Vương Không xin đứa con nào cho nhà họ Vương Không phải bà ta không muốn Mà là nhà họ Vương không muốn Bây giờ ngày nào Mạnh Quyên Cũng phải chịu đựng sự dày vò Khi sống trong nhà họ Vương Chỉ là bà ta đã lựa chọn cuộc sống bị giày vò này Bà ta muốn vinh hoa phu khí Bà ta chấp nhận ngày nào cũng ở trong căn phòng trống Chấp nhận ngày nào cũng phải sống Với đu loại ánh mắt của nhà họ Vương Nhưng khi đi ra khỏi cửa lớn nhà họ Vương Thì bà ta, chính là vợ của Vương biển Lần này, Mạnh quyền thấy mặt nhà họ Vương gạt thành phố cảng đến thủ đô trước. Lúc này, nơi bà ta ở đứng dân là nhà họ Vương ở thủ đô. Thì là sau khi Vương Lam nguyên chết, Vương Ba Đào liền nhập viện. vợ của Vương Ba Đào cũng lớn tuổi rồi, khoảng thời gian người nào cũng ở trong nhà oán trách chồng và con trai mình. Tính ra giờ nhà họ Vương chỉ còn lại Vương Nam Phong mà thôi. Mạnh Quyên trở về nhà họ Vương với sức mặt khó coi, không nằm ngoài dự toán. Bà ta chỉ nhìn thấy Vương Nam Phong lớn đợi trong phòng khách trong tay ông ta đang cầm chai bia, trên cái bàn bên cạnh đã có rất nhiều chai bia đổng. lúc này ông đang ngẩng đầu lên nhìn mạnh quyền với ánh mắt mơ màng. Ồ, oh, chị dâu, nhìn trong mặt chị thế này, bị người ta từ chối rồi à? Vương Lâm Phong đã gần bốn tuổi rồi, Vương từng ông ta chăm sóc ra khá tốt, nên trông có vẻ chỉ hơn ba tuổi, bởi vì sự quan đời của em gái mà ông ta đã chán chường một khoảng thời gian.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 Mạnh Quyên bị Vương Lam Phong ép đến mức lùi từng bước ra sau mãi, cho đến khi tuyên sau là tường. Người tên bùi cồn đồng nặng trên người Vương Lam Phong, bà thanh gắt rằng: Cho dù trước đây tôi có thân phận gì, cho dù bây giờ tôi ở nhà họ Vương, tôi có địa vị gì, những thân phận vợ của Vương Biện là điều không bao giờ thay đổi được. Vương Lam Phong, anh đừng quá đáng. Nếu không phải chút đinh Vương Lam Nguyên tùy tiện hành động theo ý mình mà làm ra nhiều việc như vậy, thì bây giờ nhà họ Vương sao có thể thành ra thế này?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 Cô không xin một đứa con cho Vương Lâm đúng là lãng phí đấy Vương Lâm Phong tiếp chọc máy vào nỗi đau của Mạnh quyên, Nói xong ông ta lùi lại mấy bước Nếu không phải con trai tôi còn nhỏ tuổi Tôi thật sự cảm thấy cô gắng kia của cô là một sự lựa chọn rất tốt đấy Cũng chẳng trách Vương Lâm lại có ý định như vậy Mạnh Quỳnh thở vào nhẹ nhõm nhìn Vương Lâm Phong tiếp tục đi qua đó Cầm một chai biên lên gần đầu lên uống một hơi Vợ và con Vương Lâm Phong đều đang sống ở nước ngoài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 Nhưng Mạnh Quyền vẫn tin rằng cuối cùng, Lục Giao vẫn sẽ đi cùng với mình thôi. Tuy Vương Hoàng Tuấn có chút lăng nhăng, những tài sản của nhà hậu Vương chắc chắn có thể khiến Lục Giao xuống một đời không cần lo lắng trên cơm áo gạo tiền. Bà ta đã nhìn thấy ảnh của thằng nhóc nhà hậu hạ chưa rồi, tuy có chút đẹp trai nhưng bây giờ vẫn là một cảnh sát nhỏ nhoi. Mạnh Quyền tin rằng Lục Giao cũng sẽ có mắt nhìn giống mình. Vương Lâm Phong cảm thấy sự tự tin của Mạnh Quyền rất lực cười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 Nhưng mà bây giờ Hạ Trần Phong mà bọn họ coi thường đang mở một cuộc họp. Hạ Trần Phong nhìn tài liệu trong tay. Đã xác định được con số chính xác là 78 nạn nhân rồi, tiếp theo sẽ là một trận chiến ác liệt đối với chúng ta. Chung phạm cũng gật đầu. Nhưng mà cũng may trước đây chúng ta bí mật điều tra, chắc hẳn là phân tử phạm tội vẫn chưa biết, như vậy chúng ta sẽ tranh thủ được rất nhiều thời gian. Mọi người nghe tới liền gật đầu.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 Hạ Thần Phong tin rằng, không tù có sự sẵn lọc mục tiêu, lại thêm nếu người mất tích tự nguyện rồi đi, vậy thì chắc chắn cũng sẽ có người không muốn đi, vì dù sao thì trước đây, việc đàn cũng là truyền miệng không được ai chứng thực. Phùng Phạm Cật Đầu Ngoài ra chúng ta còn có một đầu vào, đó chính là đối phương lựa chọn những người này có con đường nào, đồng thời chúng ta cũng phải tiến hành phân tích những học sinh này có thành tích rất xuất sắc từ những con đường nào, sau đó xem những chỗ trùng hợp,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 Khi Hạ Lão ra, Hạ Tuấn biểu và Lý Bách trở về Thì trong phòng khách giữa nhà Chỉ một mình Hạ Lão phu nhân Nhìn thấy sắc mặt bạn đời của mình không vui Đôi lông mày màu hoa đông của Hạ Lão ra nhíu lại Mà làm sao thế Mới hôm nay Hạ Tuấn biểu và Lý Bách đều ở trong căn nhà Của nhà họ Hạ Vì trong căn nhà ban đầu có quán nhiều dấu bếp của Lý Bộ Dưng Cho nên họ đã bán nó đi rồi Nhưng mà việc sống cùng nhau Làm cho mối quan hệ của Hạ Tuấn biểu Và bố mẹ bà thân thiết hơn rất nhiều Đúng vậy, mẹ, ai làm mẹ không vui thế? À sao đâu? hà lão phun dân thở dài. Ở trên nhà, con đứng đi làm thêm con bé. Con bé em cũng đáng thương lắm. Lê Bách kim lặng, sau đó quay đầu nhìn thấy mẹ của mình cũng đang tò mò. Sao thế, vũ vương, hôm nay sẽ ra việc gì à? Thấy hạ lão phun dân không liên tiếng hạ tuấn nhậu trên hỏi giò vũ vương đang đứng gần một bên. hai mẹ còn lục dao tìm đến tận đây. mẹ còn lục dao, cánh tay đang cởi áo khoác của Lê vách dừng lại. mẹ còn lục dao hình như con chưa nghe bao giờ. đương nhiên là chưa nghe bao giờ. mấy đứa có biết lúc đó sau khi đời khỏi nhà họ lục, mẹ lục dao đã tái hôn với ai không? lúc này hạt lão phu nhân mới mở lời và nói với vẻ tức giận. đúng là không biết xấu hổ. Lúc đó vì chút lợi ích cá nhân Mà bỏ chồng con Còn giả dối nó là đã nhiều năm rồi chưa được gặp Lục Giao Con bé Lục Giao vẫn luôn ở huyện Bình Giao Sao cô ta lại không về thăm một lần Bây giờ biết con bé đang ở nhà hậu hạ Liền chạy đến gặp Có khi cô ta đang có mục đích xấu gì cũng nên Hà lão phu nhân nói xong Đều dưỡng đứng ở bên cạnh Liền mang thuốc đến Thời gian này bà không được nổi giận Giờ giấy bị tăng huyết áp Hà lão phu nhân nghiêm mặt rõ ràng vừa rồi bị lộ dao ở bên cạnh nên bà không tiện nói gì. Lúc này toàn là người thân, bà liền nói thẳng ra. Sau khi nghe bạn đời của mình giấu cược xong, hà lão gia liền quay đầu về lý bách. Dạo này nhà họ vương thế nào rồi? Nhà họ vương đang làm trong ngành du lịch rất nhiều năm. Bây giờ trong tay họ không chỉ có trung tâm nghỉ dưỡng, còn có cổ phiếu của trung tâm giải trí. Quan trọng hơn là họ có một trong web du lịch, bây giờ đang làm rất xuất sắc. Trước đây chúng ta và nhà hậu hình tôi đặt chân vào lĩnh vực này Giờ chỉ có thể từ từ nuốt đối phương thôi Vốn dĩ việc làm ăn không thể nuốt chừng đối phương trong một chốc một lát được Tới bây giờ nhà hậu hạ và nhà hậu hình hợp tác với nhau Nhưng nhà hậu vương đã lăn lộn mất chục năm trong ngành du lịch rồi Cũng coi như là bá chủ trong ngành du lịch Muốn đánh bại nhà hậu vương cũng cần một khoảng thời gian Tuy Hạ Tuân rất muốn trực tiếp đánh bại nhà hậu vương Nhưng ông không phải người kích động như vậy Doanh nghiệp của nhà hậu hạ nuôi sống rất nhiều người Ông không thể vì bản thân mình Mà là thực toàn bộ doanh nghiệp của nhà hậu hạ Ông chỉ có thể từ từ đánh chắc thắng chắc Hạ tuấn biểu gật đầu Khoảng thời gian này Bà đã trưởng thành hơn rất nhiều Hạ lão già cũng thở dài Sau đó quay đầu nhìn bạn đời của mình Người đó có nói gì không Không thì bà cũng không đến mức tức giận thế này Hạ lão phu nhân chừng mắt lên Tôi vừa thấy nhà hậu vương Liên cảm thấy gây tởm, cô ta còn ám chỉ với lục dao rằng Thần phong nhà chúng ta không tốt, tôi đúng là sắp tức chết rồi Liên bách nghe thấy vậy nhìn đứng mày lên Mời bà yên tâm đi, lục dao là ai chứ? Chắc chắn là cô ấy phù định rồi hà lão phu nhân gật đầu, trên mặt bà xuất hiện vẻ thương xót Lục dao là người biết phân biệt phải trái Chỉ là con bé lại có người mẹ như vậy, con bé cũng đáng thương lắm đang nói chuyện bà lại thở dài đột nhiên bà nhớ ra một chuyện đúng rồi Tiểu Bạch cháu đi gọi điện thoại cho Thần Phong tuy bà đã bảo Lục Giao gọi điện thoại cho Thần Phong rồi nhưng mà bà đoán là con bé sẽ không gọi đâu Cháu mong gọi cho thằng nhóc kia bà với nó là vợ nó chắc bị người ta cướp đi rồi đó nó còn phá án cái gì nữa hiếm khi Hạ Tuấn Biểu cười khoảng thời gian này Thần Tuấn bà luôn căng thẳng bà muốn để bản thân bình bình ổn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 Hạ Lão Phương Dân lập tức nhìn Hạ Tuấn biểu Thế nụ cười trên mặt con gái mình Cũng có vẻ khổ sở Mà lên thờ dài Nhưng mà con bé lục dao này cũng được Hai Lý Bách cười vỗ vào vai mẹ mình Được, bây giờ con đi gọi điện thoại cho Thần Phong Lý Bách cầm điện thoại đi sang một bên Anh ta nhìn mầm non mến đú trên cành kinh Ở bên ngoài Sau đó lại cúi đầu nhìn tên của Hạ Thần Phong ở Trong điện thoại Từ sau khi sự việc kia xảy ra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 Là vợ hai của Vương Miện Cũng là chị dâu họ của Vương Nam Nguyên Hạ thần phong nhìn từng bậc cầu thang Từ dưới trên cầu thang Vương Miện Đúng vậy Vương Miện ở thành phố Cảng Có quan để anh nhâm ruột với nhà Vương Nam Nguyên Lần này nhà họ Vương xảy ra nhiều chuyện như vậy Vương Ba Đào cũng nhập điện Lúc này vợ của Vương Miện trở về Anh nói có trùng hợp không Hạ thần phong biết Nhà mình và nhà họ Hình đang làm việc gì Bây giờ mọi người và nhà họ Hình Hợp tác với nhau rồi à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 Nghĩa đến đây, Hà Thần Phong và Lý Bách nói về câu bu bơ với nhau rồi kết thúc cuộc gọi phá vỡ lớp băng ngăn cách giữa hai anh em. Hạ Thần Phong đẩy cửa cầu thang đa, anh tiến vào hành lang đi trao phương hứng Hồng Đan rơi khỏi và nhìn thấy Hồng đang vừa đi ra ở trước cửa nhà vệ sinh. Hồng đang kẹp tài liệu vào nách, ông bừng ngẩng đầu lên đánh nhìn thấy Hạ Thần Phong, ông cũng hiểu lý do anh tìm mình, ông vừa đưa tay vừa nhìn Hạ Thần Phong đang đứng ở cửa qua chiếc gương. Xào tê!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 lục này nói thế nào gì, lục sinh nhất cũng tức là bố của lục giao không phải ông ấy không muốn gặp lục giao mà là do mình sẽ hại con bé. từ lời nói của hồng Đan hạ thần phong coi như đã dấu rồi. năm đó mạnh quân mang theo tất cả tiền tài và tư có giá trị đầy còi nhà họ lục, ông lão lục không bất ngờ một chút nào, thậm chí nhìn thấy mạnh quân bỏ đi còn không báo cảnh sát, chỉ có lục sinh nhất là vẫn chưa nghĩ thông suốt. người vợ trước kia còn dịu dàng cười nói với mình. Lại cứ như thế mà bỏ đi vào sáng sớm Bỏ lại đứa con gái còn trước nhiều chuyện Bỏ lại người chồng mà bà ta luôn một mực nói yêu Lục sinh nhất muốn đi hỏi rõ ràng Muốn cứu bán của hôn nhân của mình Cho nên ông cũng rời đi theo Chỉ là khi bỏ đi Mạnh Quyên không để lại bất cứ manh mối nào Thế lục sinh nhất tìm được Mạnh Quyên Thì đã là 5 năm sau Dù hai người chỉ có nghi tức Mạnh Quyên nói hai người đã ly hôn Và đã đi làm một tờ giấy đăng ký kết hôn Với một người có tiền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 Theo cách nói của Hồng Đan thì nhà họ Vương cướp mẹ của Lục sinh nhất Còn chưa Đủ còn cướp vợ của Lục sinh nhất Nhìn tình hình bây giờ thì nhà họ Vương lại dòng ngó đến con gái của Lục sinh nhất Hạ Tần Phong không dụng được mà họ tiếp Vương Điện và Lục sinh nhất có thù à? Hồng Đan lắc đầu Nên nói là nhà họ Vương trứng mắt nhà họ Lục Hai nhà đều là gia tộc lớn trong giới phong tỷ Trước đây nhà họ Lục là người đứng đầu Nhà họ Vương vẫn bị chèn ép Biết mẹ Lục sinh nhất xảy ra chuyện, nhà họ Lục xảy ra chuyện, cuối cùng bố của Lục sinh nhất đã đưa cả nhà rơi khỏi thành phố Bắc Kinh, lúc này cuộc sống mới yên bình một chút. Hồng Đăng quay đầu nhìn Hạ Thần Phong. tôi tôi nói lời này là quá giới hạn nhưng... nhưng những năm này Lục sinh nhất thực sự quá vất vả. Sau khi bị mù, ông ấy luôn học kiến thức về huyền học, nhưng những năm này mới có chút danh tiếng, chỉ là ông ấy không thể lấy tên Lục sinh nhất nữa, chỉ có thể gọi là ông mù họ Hồng. Ông ấy luôn một mình chịu đựng nỗi đau khi vứt bỏ họ tên của mình Trong mắt Hạ Thần Phong có vẻ ngạc nhiên Mắt của ông ấy... Ngủ rồi, ông ấy bị ả mạnh quyên kia hại Nói đến đây, ông đã nên cảm thấy tức giận Rõ ràng là đã ly dị rồi Vợ cũng đã bị người ta cướp đi Sao lục sinh nhất cứ phải xuống lên làm gì? Được rồi, không nói đến lục sinh nhất nữa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 Anh Phong tìm thấy rồi. Cơ thể của hạ thần Phong cử động Trước mặt anh hiện lên vẻ vui mừng. Tìm thấy manh mối rồi à? Ừm, không phải là tin tức của Hoàng Diệp. Hoàng Diệp, hạ thần Phong vội vàng chạy qua. Ông đang ở đâu? Theo đao sừng rướt một lát rồi lập tức hoảng hồn. Vẫn còn ở thủ đô. Vừa rồi, rồi em nhận được thông tin một chiếc thẻ tín dụng của Hoàng Diệp trước đây có dấu hiệu được chi tiêu. Chi tiêu thẻ tín dụng? Hạ Tân Phong không hiểu Theo tính cách của Hoàng Diệp thì ông ta sẽ không mắc sai lầm cấp tấp như vậy Đương nhiên là tiểu đao cũng nghĩ đến điểm này Hai, có khi thật sự là bọn họ cũng nên Anh Phong, anh đừng quên trước đây đám người này đều sử dụng tiền mặt Chắc cả lúc đó bọn họ chạy trốn quá vội vàng không băng trong nhiều tiền trên người Để thêm tài chính của Vương Lâm Nguyên đều đã bị đóng băng Đám người này lấy đâu ra tiền chứ Lúc trước, Lý Bách Phở hình kiều kiều bị bắt cóc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 thuốc thuốc gì thuốc tiêm nếu uzi già còn có một vài loại thuốc mới hình như là giảm sưng mờ sẹo tôi đang gần đầu lên với vẻ khó hiểu thuốc mới với sau dùng để làm gì Hạ thành phong dừng bước nhìn về phía xa phẫu thuật thẩm mỹ phẫu thuật thẩm mỹ anh nói hoàng diệp phẫu thuật thẩm mỹ à tiểu đào cũng toàn đứng này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 nhưng có thể mặc kệ tất cả, nhưng bây giờ có lúc anh sẽ nghĩ, nếu mình xảy ra chuyện thì lúc dao phải làm sao. Cùng bước việc cố gắng hết sức, Hà Tần Phong cũng bắt đầu chú ý an toàn rồi, có lẽ đây chính là gánh nặng ngọt ngào mà đám tiểu đau hay nói. Hoàng Diệp không còn cách nào khác mới phải sử dụng thẻ tín dụng, vết thương bu진 đã bắt đầu hồi phục, lại đong nhức ngưỡng gánh một lần ngưỡng, sau đó cả gương mặt rung lên giống như cái đầu heo, mới ngày nay lại có một chút chân lòng giống như mụ tiên ta tiền mặt trên người đã dùng hết rồi. nếu muốn sống thì hoàng diệp chỉ có thể mạo hiểm sử dụng thẻ tiêu dụng để lấy tiền mua thức ăn và thuốc. giây phút này thực ra ông ta bắt đầu hận vương lam nguyên. ban đầu ông ta nghĩ rằng có thể hưởng phúc, bây giờ không chỉ trở thành tội phạm bị truy nã, còn phải chịu nỗi dày vò này nữa. cửa cánh phòng điều trị bị mở ra, nhìn thấy cô gái bước vào, hoàng diệp liền thở phào nhẹ nhõm. hiệu lâm, ba người ở bên ngoài thế nào rồi? loại rác cười này tôi phải xử lý sớm. lại còn để đến bây giờ, Anh cũng không ngờ được là cô gái tên lạnh hiểu lâm trông giống học sinh cấp 3 này lại từng giết không ít người. hiểu lâm đi qua đó nhìn bánh mì và bánh quy vợ trên bàn tuy hơi cao mày lại nhưng cô ta vẫn cầm lên ăn. ông lấy đâu ra tiền mà mua? ông nói là hết tiền rồi cơ mà. hoàng dục nhìn gương mặt sưng đỏ trong gương, nhìn đau cho nước u xin dả lên để rửa vết thương. Thẻ tính dụng. Không sợ bị điều tra ta. À? Hoàng Diệp buông cả trong tay xuống. Với bộ dạng của tôi bây giờ, anh nhận ra được chứ? Tung tích của Lục Giao thế nào rồi? Vẫn trốn trong nhà họ Hạ à? Lâm cắn bánh mì, mở một lon nước ra. Không, ra ngoài thôi. Mấy hôm nay đều đọc sách ở thư viện trên đường cảnh Dương từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, rất có quy luật, cách một ngày đến một lần, có lẽ ngày mai cô ta sẽ lại đến đó. Hoàng Diệp biết Nếu ông ta còn muốn sống tiếp Thì bắt buộc phải nhanh chóng đời khỏi đây Chỉ có điều ông ta muốn trước khi đi phải xử lý lục giao Nếu không chỉ ông ta thật sự không cam lòng chút nào tuy ông Nhưng mà tôi nói này Sau khi đưa ông ra khỏi thành phố Bắc Kinh Tôi sẽ đến thành phố Cảng Sau đó ông sống thế nào là không liên quan đến tôi đâu đấy Thành phố Cảng Thầy có người ở thành phố Cảng à Hoàng diệp không ngốc Hiểu lắm lượng người mà thầy cử đến về tiền nhất định là có liên quan đến thầy bây giờ sau khi vương lam nguyên chết, hiểu Nam định đi thành phố cảng có phải có nghĩa là cô ta còn đồng bọn ở đó không? hiểu lâm đột nhiên gần đầu lên, trong mắt lộ ra sát ý, đúng, chính là sát ý, bởi vì khi hoàng diệp nhìn thấy ánh mắt của cô ta, thì sau lưng sinh đang một luồng không khí lạnh, cảm giác đó giống như là bị một con rắn độc để ý đến, giống như là răng vẻ rất ngang lời của hiểu lâm trước đây khiến ông đang dần dần lơ là cảnh giác. Cô gái trông có vẻ đơn giản này, chôn thực tế, lại là hung thủ của rất nhiều vụ án Hoàng Diệp nghĩ đến cái chết của đám người chủ Lập Khôn và ba người đàn ông vừa chết Lên từ từ lùi lại mấy bước, ngồi trở lại vị trí ban đầu Chỉ cần cô giết lục dao, thì cô đi đâu tôi cũng không quan tâm Đúng, chỉ cần lục dao chết, hiểu lâm như một nát rồi cứu đầu tiếp tục ăn bánh mì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 Đây là sự đột phá lớn nhất anh nhận được cho đến bây giờ Tôi không biết có phải thật không Nhưng chỉ cần có liên quan Thì nhóm của Hạ Thần Phong đều không muốn từ bỏ Người đâu? Khi nói chuyện Tôi chân dài của Hạ Thần Phong bước nhanh về phía trước Còn tiểu đau ở bên cạnh đã bắt đầu chạy rồi. Đã đợi ở trong cục rồi ạ Đó là một người đàn ông tên là Trình Quân Năm nay 27 tuổi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 chào các anh tôi là trình quân Hà thần phong không ngờ là đối phương sẽ lên đứng trước xin chào chúng tôi là hạ thần phong và phương phong lợi phụ trách vụ án này trình quân gật đầu xin chào lúc trước có cảnh sát hỏi tôi thông tin tôi có biết một ít tin tức về thương mời sky nhưng mà đó là tin tức quả 7 năm trước rồi tôi cũng không biết là có ích gì với các anh không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 Hạ Thần Phong cảm thấy tim mình đập nhanh hơn Cậu còn nhớ đối phương và cậu đi đâu không? Trình Quân gật đầu Có lẽ cả đời này anh ta cũng không quên việc này Bởi đôi xe của Thư viện Thành Phú Họ nói là sẽ có người đến đón. Chỉ là tôi không thể đến đó Thư viện Thành Phú Tiểu đau nhìn Hạ Thần Phong Anh đập rất nhiều ý và đứng dậy Cảm ơn cậu Trình Đã cung cấp manh mối có ích cho chúng tôi